phoxechoi.com xin chào mừng quý hướng giả đến với phần thứ 12 của phoxech. Kim em Grovic 13 Nguyên Bắc, nhĩ giò làm dò. 13, giác quan thứ 6. Tánh dẫn lờ ngôi đền thông thái. Bước thứ 13 trên mức thang dò có. Bước 13 cũng là bước cuối cùng trên mức có là giác quan thứ 6. Thông qua giác quan thứ 6, trí tuệ vô hạn sẽ giao tiếp một cách tự nguyện mà không cần con người phải bỏ ra nhiều nỗ lực hay yêu cầu nào Đây là nguyên tắc cuối cùng và được xem là quan trọng nhất trong triết lý làm giàu Chúng ta chỉ có thể hiểu nguyên tắc này và áp dụng nó sau khi đã làm chủ được 12 nguyên tắc trước đó Gác quan thứ 6 là một phần của tiềm thức vốn được đề cập như trí tưởng tượng sáng tạo Nó cũng được xem là thiết bị nhận Thông qua những ý tưởng kế hoạch và những suy nghĩ lóe lên trong đầu Những suy nghĩ lóe lên này đôi khi được gọi là cảm hứng hay linh cảm, không có định nghĩa về giác quan thứ 6. Nó không thể được diễn tả cho một người không hiểu và nắm được các nguyên tắc khác trong triết lý làm giàu của cuốn sách này bởi họ sẽ không có đủ cả kiến thức và kinh nghiệm để có thể so sánh và cảm nhận được giác quan thứ 6. Chúng ta chỉ có thể hiểu về giác quan thứ 6 bằng phương pháp phát triển nhận thức từ bên trong. Giác quan thứ 6 giống như nơi trung gian, Giữa trí tuệ hữu hạn của con người với trí tuệ vô hạn Và vì lý do này Nó là sự pha trộn cả về mặt tinh thần và trí tuệ Chúng ta có thể tin tưởng rằng Nhận thức của con người có thể giao tiếp và trao đổi với nhận thức của vũ trụ Sau khi đã tấm nhuần những nguyên tắc thành công trình bày trong cuốn sách này Bạn sẽ sẵn lòng chấp nhận một chân lý Có thể là không tương đối với bạn Nhờ sự trợ giúp của giác quan thứ 6 Bạn sẽ được cảnh báo kịp thời về những nguy hiểm sắp xảy ra, để tránh chúng cũng như được thông báo đúng lúc cơ hội để bạn kịp thời nắm bắt. Nếu gia quan thứ 6 của bạn phát triển thì sẽ luôn có một vị thần bảo vệ bên bạn. Bạn có thể mở cánh cửa vào ngôi đền của sự thông thái bất cứ lúc nào. Liệu điều này có phải sự thật hay không? Sẽ không bao giờ được biết đến trừ khi bạn làm theo những chỉ dẫn được mô tả trong cuốn sách này hay áp dụng những quy trình tương tự. Tôi không phải là người có niềm tin hay ủng hộ phép lạ vì tôi có đủ kiến thức để hiểu rằng tạo hóa không bao giờ làm khác với quy luật của nó. Nhưng có một số quy luật phức tạp và quá khó để giải thích đến mức chúng ta cho rằng đó là phép màu. Đối với tôi, dựa trên những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua thì điều gần giống với phép màu nhất chính là giác quan thứ 6. Nhưng điều này thì tôi đã biết rõ, đó là một quyền lực, một căn nguyên của vạn vật hay một trí tuệ siêu hình nào đó đang lan tỏa đến từng nguyên tử của vật chất và xâm chiếm từng đơn vị năng lượng mà con người có thể nhận thức được tôi biết chính trí tuệ vô hạn sẽ chuyển hạt sồi thành cây sồi, nước chảy chỗ trũng như theo định luật hấp dẫn đêm theo ngày và mùa đông đi theo mùa hè mỗi sự vật sẽ xác nhận vị trí chính xác và mối quan hệ tương đối của sự vật đó với sự vật khác trí tuệ này Thông qua những nguyên tắc của triết lý làm giàu Có thể giúp chuyển mong muốn Thành các dạng vật chất cụ thể Tôi có kiến thức về điều này Bởi tôi đã thử nghiệm Và có kinh nghiệm về nó Theo lần lượt từng chương Từng chương 1 Giờ đây bạn đã được dẫn dắt đến nguyên tắc cuối cùng Nếu nóng vững và hiểu rõ Các nguyên tắc trước đó Bạn sẽ chấp nhận không một chút nghi ngờ Về những sát tín Kỳ diệu trong chương này Nếu bạn chưa nắm vững được những nguyên tắc đó, bạn phải đọc lại trước khi bạn xác định một cách chính xác liệu những yêu cầu được đặt ra trong chương này là đúng hay sai. Khi tôi còn trẻ, ở lứa tuổi sùng bái thần tượng, tôi thường bắt chước hành vi và ăn mặc giống những người mà tôi hâm mộ. Hơn nữa, tôi khám phá ra rằng để trở thành người vĩ đại thật sự, điều hay nhất nên làm là hãy tập trở thành người vĩ đại, cố gắng hành động giống như họ, sống như họ suy nghĩ như họ càng nhiều càng tốt thực tế thì tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ thói quen tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân trước khi tôi viết sách để xuất bản và diễn thuyết trước công chúng tôi đã tạo cho mình thói quen tái định hình tính cách của bản thân bằng cách cố gắng bắt chước chín nhân vật mà cuộc đời và sự nghiệp của họ đã gây ấn tượng và ảnh hưởng tới tôi mạnh nhất 9 con người tuyệt vời đó là Gawando Emerson Thomas Penn Thomas A. Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Lude Burbank, Napoleon Wanderpatt, Henry Ford, Andrew Carnegie. Trong nhiều năm liền, tôi thường xuyên triệu tập một cuộc họp đồng tưởng tượng gồm những người nằm trong nhóm mà tôi vẫn gọi là cố vấn vô hình của tôi. Trình tự diễn ra như thế này, thường đêm nào trước khi đi ngủ, tôi cũng nhắm mắt rồi bắt đầu tưởng tượng cuộc gặp gỡ với nhóm trí tuệ. Gồm 9 người vĩ đại ấy, họ và tôi cùng ngồi họp tại một chiếc bàn, không những tôi cùng ngồi một bàn với những con người vĩ đại này, mà tôi còn đóng vai trò là chủ tọa trong buổi họp đó. Trước khi bạn cảm thấy khó hiểu, tôi chắc chắn với bạn rằng tôi có mục tiêu cụ thể khi cho phép mình thỏa mãn trong tưởng tượng bằng những buổi gặp gỡ hàng đêm như vậy. Mục tiêu của tôi là tái xây dựng tính cách con người mình từ sự tổng hợp những phẩm chất tốt đẹp của các vị cố vấn vô hình đó. Tôi được sinh ra giữa sự ngu rốt và đầy dẫy những định kiến, nên đã từ lâu tôi hiểu rằng mình cần khắc phục những trở ngại này trước khi đến được với mục đích mà tôi vẫn hằng ao ước. Chính vì vậy, tôi đã cho phép mình dùng phép tự kỷ ám thị để định hình lại các phẩm chất và ý chí của mình qua phương pháp tôi vừa chia sẻ ở trên. Xây dựng tính cách thông qua tự kỷ ám thị. Là một người nghiên cứu về tâm lý học, dĩ nhiên tôi hiểu rằng bản chất con người ra sao thì họ sẽ trở nên như vậy. Do những tư duy, suy nghĩ và đam mê thống trị bên trong họ, tôi hiểu rằng mỗi khát khao thầm kín đều có tác dụng làm cho chủ thể của nó tìm cách biểu hiện ra ngoài để có thể chuyển hóa thành hiện thực. Tôi muốn nhắc lại rằng tự kỳ ám thị có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc thay đổi hay hình thành nhân cách. Sau khi nắm rõ nguyên tắc hoạt động của trí tuệ, tôi sẵn sàng chuẩn bị những thứ cần thiết để xây dựng tính cách của mình. Thường trong các buổi họp tưởng tượng đó, tôi kêu gọi từng thành viên trong nội các đóng góp ý kiến, cũng như kiến thức của họ với những lời lẽ rõ ràng như sau. Thưa ngài Emerson, tôi ước gì mình có thể có được một phần nào tri thức về thiên nhiên, những kiến thức đã xây dựng nên tên tuổi của ngài. Tôi mong muốn ngài có thể tác động vào tiềm thức của tôi. Bất cứ phẩm chất giúp Ngài hiểu và áp dụng được các quy luật tự nhiên vào công việc của mình Tôi mong muốn có được sự trợ giúp của Ngài Trong việc tiếp cận hay phát thảo bất cứ nguồn tri thức nào Có thể được sẵn sàng tiếp thu cho đến khi kết thúc Ngài Bơ Banh Tôi thầm mong có được tri thức đã giúp Ngài hòa hợp cuộc sống của mình với các quy luật tự nhiên Kiến thức Ngài đã dùng để khiến những cây xương rồng phải rộng gai và biến thành thực phẩm Hãy giúp tôi có được tri thức đã giúp ngài buộc thiên nhiên Phải dành sự sống cho loại cỏ hai lá Ở những nơi trước đây chỉ có loại cỏ một lá phát triển Giúp ngài có khả năng hòa trộn màu sắc của các loại hoa Sao cho thêm phần lộng lẫy và rực rữ Bởi ngài đã rất thành công khi làm cho mọi thứ đã tốt đẹp rồi Lại trở nên tốt đẹp hơn nữa Thưa ngài Napoleon Tôi rất mong muốn có được thành công như ngài Xin Ngài hãy chỉ cho tôi cách để tạo nguồn cảm hứng, động viên cho mọi người. Để có được tinh thần mạnh mẽ và quyết đoán hơn, tôi cũng cần có được một niềm tin bền bỉ. Tôi cũng ao ước có một tinh thần tạo dựng niềm tin bền vững, đã từng giúp Ngài chuyển bại thành thắng, cũng như vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc đời và sự nghiệp lễ lương của Ngài. Thưa Hoàng đế của định mệnh, bị vua của cơ hội, con người của số phận, tôi xin cúi chào Ngài. Thưa ngài pen tôi mong ước mình có được những suy nghĩ tự do, tinh thần dũng cảm, sự trong sáng của ngài, những phẩm chất đã biến ngài trở thành một con người vĩ đại. Ngài Darwin, tôi mong muốn mình có được sự kiên nhẫn tuyệt vời, khả năng nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ nhân quả với một tinh thần không thiên vị và định kiến, mà ngài là một minh chứng tiêu biểu trong ngành khoa học tự nhiên. Thưa ngài Lincoln, Tôi mong muốn mình có được phẩm chất công minh chính trực, khả năng chịu đựng, sự thông minh, hài hước, sự am hiểu về con người và lòng khoan dung trong con người ngài, những tính cách làm ngài nổi bật trong số rất ít những vĩ nhân trên thế giới. Ngài Kaniji, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì ngài đã đem đến lựa chọn cho sự nghiệp của cuộc đời tôi, một sự nghiệp cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao và bình an trong tâm trí. Tôi mong muốn có thể được thấm nhuần Tự hiểu biết về những nguyên tắc có tổ chức mà Ngài đã sử dụng để xây dựng nên nền công nghiệp hùng mạnh của mình Ngài Ford, Ngài chính là một trong những người giúp đỡ tôi nhiều nhất Vì Ngài cho tôi những chỉ dẫn cần thiết Tôi mong muốn có được tinh thần kiên định của Ngài Tính nhất quán, tự tin, sự vững vàng đã giúp Ngài đánh bại nghèo khó Có được đầu óc tổ chức, đơn giản hóa những nỗ lực của con người Tôi rất mong muốn có được những phẩm chất đó để có thể giúp đỡ những người khác đi theo con đường của Ngài. Ngài Edison, tôi đã tôn vinh Ngài như cánh tay phải của tôi bởi sự hợp tác cá nhân Ngài đã trao cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu về nguyên nhân của thành công và thất bại. Tôi mong muốn có được niềm tin tuyệt đối như niềm tin mà nhờ đó Ngài đã khám phá ra hàng loạt phát minh, cũng như tinh thần lao động không ngừng nghỉ đã từng nhiều lần giúp Ngài giành lấy vinh quang từ thất bại. Vào mỗi lần gặp gỡ các thành viên trong nhóm trí tuệ trong tưởng tượng, tôi lại hỏi họ theo những cách khác nhau, tùy theo phẩm chất mà tôi mong muốn rèn luyện lúc đó. Tôi nghiên cứu tỉ mỉ cuộc đời và sự nghiệp của họ. Sau nhiều tháng theo đuổi các cuộc họp đêm, tôi sửng sốt khám phá ra rằng những con người trong trí tưởng tượng của tôi hình như đã trở thành người thật tự bao giờ. Mỗi người trong số họ đều có những phẩm chất riêng khiến tôi rất ngạc nhiên, ví dụ như Tổng thống Lincoln. Người có thói quen đến họp muộn rồi sau đó lại thích một mình đi đi lại lại trong phòng. Ngài đi rất chậm, với đôi tay chắp sau lưng, và một lúc sau, ngài dừng lại và đặt tay lên vai tôi trong dây lát. Chắc hẳn lúc nào khuôn mặt ngài cũng tỏ vẻ suy nghĩ chầm ngâm. Ngài rất ít khi mỉm cười, dường như mối quan tâm tới vận mệnh quốc gia đã khiến ngài trở nên như vậy. Những người khác thì ngược lại, bơ banh và ngài Pen thường xa vào những cuộc đối đáp hóm hình. Đôi khi gây sốc cho những thành viên khác Một tối Ngài pen gợi ý tôi chuẩn bị Một bài giảng về thời đại Của lý trí Và tôi sẽ phát biểu trên bục giảng kinh Của nhà thờ mà trước đây tôi đã từng tham dự Mọi người xung quanh bàn tròn Cười vì lời đề nghị đó trừ Napoleon Ông méo miệng và hét lớn Đến nỗi tất cả mọi người phải quay ra Và nhìn ông với vẻ kinh ngạc Đối với ông, nhà thờ không phải là Một con tốt của một quốc gia không được cách tân hay lưu tâm nhưng được rất nhiều người sử dụng như là nơi để truyền bá những tư tưởng và hoạt động lớn một lần bơ banh đến muộn khi đến ông ta rất sốt sáng và giải thích rằng ông đến muộn vì một thí nghiệm mà ông hy vọng có thể trồng táo trên bất kỳ loại cây nào Ben khiển trách ông ta và nhắc nhở rằng quả táo chính là nguyên nhân gây ra rắc rối giữa đàn ông và đàn bà Darwin cười thân mật khi đề nghị rằng Penn nên đề phòng những con rắn nhỏ khi đi vào trong rừng để thu hoạch vì chúng sẽ trở thành những con rắn lớn hơn. Emerson nhận xét không có rắn, không có táo và Napoleon bình luận không có táo, không có quốc gia. Lincoln có thói quen luôn là người cuối cùng rời bàn họp sau mỗi cuộc họp. Một lần ông đứng dựa vào cuối bàn họp khoanh tay lại ở tư thế đó trong nhiều phút liền. Tôi không làm phiền ông. Cuối cùng ông chậm rãi ngẳng đầu lên. Đi bộ tới gánh cửa rồi quay vòng quanh, trở lại, đặt bàn tay lên vai tôi rồi nói Cậu bé của tôi, cậu sẽ cần nhiều can đảm hơn nữa nếu cậu kiên định trong việc thực hiện mục đích sống của mình Nhưng hãy nhớ, khi khó khăn đến, những người bình thường sẽ chỉ có sự khôn ngoan tầm thường Nghịch cảnh sẽ phát triển sự khôn ngoan của cậu Vào buổi tối, Edison đến trước những người khác. Ông đi qua và ngồi phía bên trái tôi, nơi Edison thường ngồi, và nói: "Cậu sinh ra là để chứng kiến và khám phá bí mật của cuộc sống. Khi thời điểm đến, cậu sẽ quan sát và thấy cuộc sống gồm một lượng lớn năng lượng thay những thực thể, những thứ mà một người thông minh có thể nghĩ tới. Những đơn vị này khác nhau về quan điểm, cũng giống như con người và giữa chúng có sự đấu tranh thường xuyên. Những cuộc gặp này Sẽ rất có ích cho cậu chúng sẽ mang đến cho cậu sự giải thoát của một số nhân tố trong cuộc sống và phục vụ suốt cuộc đời như những thành viên trong nhóm trí tuệ của cậu những nhân tố này là vĩnh Tửu chúng không bao giờ chết những thành viên khác của nhóm trí tuệ bắt đầu bước vào phòng Edison đứng dậy và chậm chạp đi bộ vòng quanh chiếc ghế của mình Edison vẫn còn sống khi câu chuyện này diễn ra điều này gây ấn tượng cho tôi mạnh đến nỗi Tôi quyết định đến gặp ông và kể lại câu chuyện đó. Ông cười và nói, giấc mơ của anh thực tế hơn những gì mà anh tưởng tượng. Ông ta không giải thích gì thêm nữa. Tôi cảm thấy những buổi gặp gỡ như vậy ngày càng trở nên thật, đến bức tôi lo sợ sẽ có một hậu quả nào đó. Vậy nên tôi quyết định tạm dừng một vài tháng. Những trải nghiệm này quá đỗi, lạ kỳ, khiến tôi lo sợ rằng nếu cứ tiếp tục thói quen này, thì đến lúc nào đó. Tôi sẽ quên rằng đây chỉ là tự kỳ ám thị trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi 6 tháng sau khi tôi đã ngừng các buổi họp Một đêm tôi chợt tỉnh giấc Hoặc tôi nghĩ vậy Tôi thấy Lincoln đứng cạnh giường của tôi Ông nói thế giới sẽ sớm cần những câu chuyện của anh Thế giới sắp sửa trải qua một thời kỳ hỗn loạn Khiến cho mọi người mất lòng tin và trở nên hoảng sợ Hãy tiếp tục công việc của mình và hoàn thành triết lý đó Đó chính là sứ mệnh của anh trong cuộc sống này. Nếu anh không tập trung vào nó vì bất kỳ nguyên nhân nào, thì anh sẽ quay trở lại giai đoạn ban đầu và buộc phải làm lại từ đầu, khi mà anh đã tốn rất nhiều công sức trong bao năm qua. Sáng hôm sau, tôi không thể biết liệu đó có phải là một giấc mơ hay nó đã thật sự diễn ra, và tôi chưa bao giờ biết được điều đó. Nhưng tôi biết rằng, dù nó có là một giấc mơ đi chăng nữa, nó vẫn hiện hiện sâu sắc trong tâm trí tôi. Đến mức tôi cho rằng tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ như thế vào đêm hôm sau, tại một cuộc gặp tiếp theo của những thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của tôi. Tất cả cùng ngồi trong phòng, tại chỗ ngồi quen thuộc của họ tại bàn hội đồng. Lincoln nâng ly rượu lên và nói, Thưa các ngài, hãy nâng cốc chúc mừng tới một người bạn đã trở về với nhóm của mình. Sau đó, tôi bắt đầu bổ sung những thành viên mới vào nhóm trí tuệ ưu tú của mình, cho đến khi số lượng lên tới 50 người. Trong số đó có Chúa Giê-xu, Thánh Pau, Giê-li-lê-o, Cô-pê-n-i-cô-t, Aris-tô-t, tô Newton, con piu si o t và William James. Chú thích Palau-di-Cassel, tên gốc là sia hay thánh Paul như mọi người thường gọi xem mình là một sứ đồ, ông tuyên bố rằng mình đã nhận được thiên khải và được sai phái bởi chính Chúa Giêsu sau khi phục sinh vào lúc ông gặp ngài đang đi trên đường đến thành Đa-mách. Zaylileo, nhà vật lý, nhà toán học và nhà thiên văn học người Ý. Copernicus, nhà toán học, thiên văn học, luật gia, nhà tâm lý học, học giả kinh điển, nhà cai trị liên chức hành chính, nhà ngoại giao, nhà kinh tế và người lính. Aristotle, nhà triết học cổ Hy Lạp, ông được xem là người tạo ra môn vật lý học. Plato, triết gia Hy Lạp đầu tiên được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn. Socrates, nhà triết học cổ đại Hy Lạp, được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại. Cùng với thầy ông là Socrates, Homer Nhà văn và người hát rong truyền thuyết cổ Hy Lạp được công nhận là tác giả của Ailes và Odyssey Voltaire, nhà văn học tác giả bình luận gia nhà thần luận và triết gia người Pháp Spino, nhà triết học người Hà Lan gốc do Thái Kent, nhà chiếc gia vĩ đại người Đức, được coi là chiếc gia lớn nhất của thời cận đại của nền văn hóa tân tiến và của nhiều lĩnh vực khoa học nhân văn khác Schopenhauer Nhà triết học người Đức Newton, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết lý học tự nhiên và nhà toán học vĩ đại người Anh. Confucius là tên Latin hóa của Khổng Tử, nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa. Leo Hopper. nhà văn, chủ báo, nghệ sĩ và là triết gia người Mỹ, Woodrow Wilson, tổng thống Hoa Kỳ thứ 28. William James, nhà tâm lý học và triết học Tiên phong người Mỹ Hết chú thích Đây cũng là lần đầu tôi có can đảm để chia sẻ Về những bí mật này Trước đây tôi im lặng và không hề chia sẻ với ai Vì tôi nghĩ Nếu tôi kể về những trải nghiệm tuyệt vời này Thì mọi người sẽ không hiểu Và chế nhạo tôi Giờ đây tôi đang muốn chia sẻ Những trải nghiệm của mình Vì tôi không còn quan tâm nhiều Tới những gì người khác bình luận nữa Một trong những bản chất của sự trưởng thành Là can đảm và trung thực hơn không quan tâm đến việc người ta nói và nghĩ những gì. Và nếu mọi người hiểu sai và chế nhạo những gì tôi đang làm, thì tôi vẫn muốn khẳng định chân thành rằng, dù cho nhóm trí tuệ của tôi chỉ xuất hiện và giúp đỡ tôi qua trí tưởng tượng, nhưng họ đã giúp tôi có những chuyến lưu lưu đầy phấn khích, hồi hộp, đánh thức trong tôi sự khâm phục trước sự vĩ đại, tạo cho tôi nguồn cảm hứng để phát triển những ý tưởng sáng tạo và trung thực. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.pho-sap-ngáo.com.tm Xin chúc quý khách đạt Thái được nhiều thành quả khi nghe sách tại pho-sap-ngáo.com.tm Cư sĩ Phúc Thiên Phúc vốn là người hăng học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.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 Một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt Thế nhưng Chúng tôi cũng mạnh phát Kinh đống nước công sức nhỏ bé này Cho cộng đồng Để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích tắt Nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận Chúng tôi mong Đây là một phương thức mới Để các bạn xuất nhận nguồn tri thức công phú Trong thời gian nhàn rỗi Hay thư giãn Sau một ngày làm việc vất vả Chúng tôi mong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 217 phòng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nên lầu 1 hỏi cần hướng dạng cư thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746 0903 746 Đâu đó trong tế bào não của chúng ta có một bộ phần có khả năng tiếp nhận những xung lực ý nghĩ, được gọi là linh cảm, cho dù khoa học vẫn chưa xác định được vị trí của giác quan thứ 6 trong bộ não. Nhưng điều đó có lẽ cũng không quan trọng bởi thực tế đã chứng minh là con người có khả năng nhận được những thông tin qua các nguồn khác ngoài năm giác quan. Chúng ta tiếp nhận được những thông tin này vì tâm trí chúng ta chịu ảnh hưởng của những kích thích mạnh. Bất cứ điều gì có khả năng khuấy động cảm xúc và làm cho tim đập nhanh hơn bình thường thì đều có khả năng đánh thức giác quan thứ 6 hoạt động. Có những tình huống bất ngờ khi tôi rơi vào tình thế nguy hiểm đến sinh mạng, nhưng các thành viên trong nhóm trí tuệ của tôi đã giúp tôi thoát chết. Đầu tiên, tôi quyết định tổ chức những buổi gặp gỡ các vị cố vấn trong tưởng tượng của mình chỉ với mục đích, nhờ tự kỷ ám thị mà tôi tác động đến tiềm thức và rèn luyện hay thu nhận được những phẩm chất hoặc kiến thức cần thiết. Thế nhưng sau đó thì những trải nghiệm này hoàn toàn đi theo chiều hướng khác. Tôi đã nhờ họ giải quyết giúp tôi những vấn đề khó mà tôi gặp phải. Kết quả thường rất bất ngờ và đáng kinh ngạc, nhưng tất nhiên tôi không hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ này. Dĩ nhiên, bạn nhận ra chương này đang viết về đề tài không khen thuộc lắm với phần lớn mọi người. Giác quan thứ 6 là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm và mang lại lợi ích cho những ai mong muốn tích lũy giàu có và đạt được thành công lớn và tất nhiên là cả những ai có mong muốn kiêm nhường hơn nữa Henry Ford chắc chắn hiểu rõ và áp dụng giác quan thứ 6 này doanh nghiệp với quy mô rộng lớn và hệ thống tài chính của ông đòi hỏi ông phải hiểu và sử dụng nguyên tắc này Thomas Edison đã hiểu và sử dụng giác quan thứ 6 này trong việc phát triển những phát minh đặc biệt là những gì liên quan đến những sáng chế cơ bản mà trước đó ông không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó cũng không được ai hướng dẫn như trường hợp ông sáng chế chiếc máy hát và máy quay phim Hầu hết, tất cả những nhà lãnh đạo tài ba như Napoleon Big Mac, Jindyak, Chúa giê Đức Phật, Confucius và Mohamed đều hiểu và thường xuyên sử dụng giác quan thứ 6 này Chính nguyên tắc này đã góp một phần rất lớn vào trong thành công tuyệt vời của họ. Chú Thích, Bích Mạc, nhà lãnh đạo của nước Đức và Vương quốc phổ vào thế kỷ 19. Jean nữ anh hùng người Pháp trong cuộc chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh. Năm 1920, Jean được giáo hoàng Benedict 15 chính thức phong thánh. Hết chú Thích, bạn không thể dễ dàng lấy giác quan thứ 6 từ trong túi áo và yêu cầu nó làm việc ngay được. Để có thể sử dụng được sức mạnh vĩ đại này, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Hãy bắt đầu bằng cách làm theo các nguyên tắc khác được đề cập trong cuốn sách này. Rất hiếm người có thể sử dụng được giác quan thứ 6 trước tuổi 40. Thông thường, khả năng này sẽ không sẵn sàng cho đến khi bạn bước qua tuổi 50. Bởi sức mạnh tinh thần và giác quan thứ 6 gần nhau đến vậy sẽ không thể chín chắn và thích hợp. Trừ khi bạn đã trải qua những năm tháng nghiền ngẫm, tự kiểm điểm bản thân và suy nghĩ nghiêm túc thấu đáo. Cho dù bạn là ai và bạn đọc cuốn sách này với mục đích gì, bạn vẫn có thể hưởng lợi nhờ nó ngay cả khi bạn chưa hiểu rõ tại sao và bằng cách nào mà nguyên tắc được mô tả trong chương này có thể vận hành. Việc hiểu sâu sắc và biết cách vận dụng nó lại càng cần thiết nếu mục tiêu của bạn là tích lũy tài sản hay những loại vật chất khác. Tôi đưa chương giác quan thứ 6 này vào cuốn sách Bởi tôi muốn giới thiệu đầy đủ triết lý của mình, và nếu người nào đó làm theo đúng những chỉ dẫn trong triết lý này, thì họ hoàn toàn có thể có được điều mình muốn. Bắt nguồn của mọi thành quả đều là mong muốn mạnh mẽ. Còn mục tiêu cuối cùng là loại hình kiến thức dẫn đến sự hiểu biết. Biết mình, biết người, hiểu các quy luật tự nhiên, cũng như thừa nhận và thấu hiểu giá trị của hạnh phúc. Bạn sẽ hiểu đầy đủ nguyên tắc này thông qua việc hiểu rõ, và sử dụng nguyên lý giác quan thứ 6. Vì vậy, nguyên lý đó sẽ được coi là một phần của triết lý dành cho những ai không chỉ có mong muốn kiếm tiền. Khi đọc xong chương này, chắc chắn bạn sẽ thấy mình đang ở trạng thái tâm lý rất tấn khích. Điều đó thật tuyệt. Sau một tháng, bạn hãy đọc lại chương này một lần nữa, bạn sẽ thấy trí tuệ của mình được nâng lên một tầm cao mới. Thỉnh thoảng, hãy đọc lại. Việc bạn có thể hiểu được nhiều hay ít không quan trọng nhưng chắc chắn lúc đó bạn sẽ cảm thấy có sức mạnh nào đó đang lan tỏa trong con người bạn chiến thắng mọi trần trừ, do dự và bạn có thể tiếp nhận được tri thức từ trí tuệ vô hạn thông qua trí tưởng tượng bạn sẽ thấy như mình đang được chạm đến điều gì đó chưa được biết rõ từng là kim chỉ nam cho các nhân vật vĩ đại lãnh đạo, tài ba các họa sĩ, nhạc sĩ và những nhà hoạt động xã hội lừng danh Lúc đó bạn sẽ thấy mình hoàn toàn có đầy đủ sức mạnh để thay đổi và thực hiện bất kỳ mong muốn nào. Cũng vào lúc đó, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và kiên trì trước những khó khăn đầu tiên ngăn cản bạn trên con đường thực hiện mục tiêu. Lòng tin và sợ hãi Những chương trước mô tả về cách phát triển niềm tin thông qua tự kỷ ám thị, mong muốn và tiềm thức của bộ não. Những trang cuối của cuốn sách này sẽ trình bày những chỉ dẫn chi tiết về việc làm chủ nỗi sợ hãi. Ở đây bạn sẽ tìm thấy bản mô tả đầy đủ 6 nỗi sợ hãi Gây nên sự chán nảng, nhút nhát, sự trì hoãn, thái độ bàng quan Do dự, thiếu tham vọng, tự lực, sáng khiến, tự chủ và hăng hái của con người Hãy nghiên cứu bản thân một cách cẩn thận khi tìm hiểu 6 loại kẻ thù này Vì chúng có thể tồn tại chỉ trong tiềm thức của bạn Nơi bạn rất khó phát hiện ra chúng Hãy nhớ rằng khi bạn phân tích 6 bóng ma sợ hãi Thì chúng chẳng là gì cả, chúng là những bóng ma vì chúng chỉ tồn tại trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Cũng xin nhớ rằng, những nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ trí tưởng tượng và nếu không được kiểm soát, chúng sẽ gây hại cho con người và đặc biệt cho chính người tưởng tượng ra nó. Chúng có thể sẽ nguy hiểm như thể chúng đang sống và tồn tại trên trái đất dưới hình dạng của một cơ thể vật lý vậy. Chắc chắn rằng Điểm yếu chung lớn nhất của con người Chính là thói quen để cho tâm trí của họ Dễ dàng tiếp nhận những ảnh hưởng Tiêu cực từ người khác Thưa quý khán giả Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách em Tìm hiểu được bước thứ 13 Trên nước thang giàu có Đó là vác quan thứ 6 Khánh sửa dẫn vào ngôi đền thông thái Kho sách nói.com.n Xin chân thành cảm ơn Sự chú ý lắng nghe của quý giả Và tiếp mai sau đây